Chương 6 Tự tin Trói buộc vào những chữ không Ba thiếu niên Tommy, Michelle và Tracy chia sẻ với tôi một vài thất vọng của họ ở trường. Tommy nói về bài thuyết trình lịch sử. Em đứng trước mọi người và tất cả những gì em nghĩ là mình không thông minh như những bạn khác. Họ sẽ nghĩ mình ngu ngốc. Michelle trong cuộc phỏng vấn vào đại học em chia sẻ em không có những tố chất cần thiết để đào vào trường này em thở dài em chưa thể hiện với họ ưu điểm lớn nhất của mình jessie tâm sự trong phút cuối của một trận bóng đá em bắt đầu suy nghĩ việc gì sẽ xảy ra nếu lúc này em bối rối và thật sự là em đã bối rối Tommy, Michelle và jessie đều mô tả một trong những trải nghiệm tệ nhất mà bất cứ ai cũng có thể gặp Mới tự tin khi bạn đối mặt với thử thách Tại thời điểm Bạn phải thể hiện Nhưng tâm trí bạn lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực Nghĩa là bạn đang bị trói buộc Vào những chữ không tiêu cực Tôi không nhớ bất cứ điều gì Tôi không có tài Tôi không thông minh Chúng làm bạn cảm thấy thất vọng về bản thân Sự tự nghi ngờ kích động nỗi sợ Rằng bạn sẽ thất bại Mọi người coi thường bạn Hoặc bạn không đủ điều kiện Sự lo lắng và tự nghi ngờ khiến bạn không thể nhớ những gì đã học Bạn rối lên khi phải chơi piano Và bạn bắt đầu ấp úng khi nói chuyện với ai đó Mức độ stress tăng vọt và thách thức của bạn lại bị ảnh hưởng xấu Dù bạn đang làm gì và đã chuẩn bị tốt như thế nào Nếu muốn thành công, bạn phải tự tin và suy nghĩ tích cực về bản thân Bạn có đầy đủ yếu tố để trở thành công cũng như khả năng thể hiện tốt những gì mình hiểu biết. Tự tin, tùy thuộc vào tâm trí bạn. Tự tin được xác định phần lớn bởi những gì đang xảy ra trong tâm trí bạn. Tâm trí là một khái niệm rộng, và các định nghĩa về tâm trí phụ thuộc vào quan điểm từng người. Đối với tôi, với tư cách là nhà tâm lý học thành tích, tâm trí là một kẻ ba hoa, một đài phát thanh cá nhân, phát sóng liên tục đều đặn những suy nghĩ so sánh, khuyến khích, chỉ trích, Đánh giá và phê phán tất cả mọi thứ bên trong và bên ngoài của bạn. Cô ấy xinh đẹp, món ăn này khủng khiếp. Anh ấy là một thằng ngốc, tôi thích bít tết, tôi ghét bông cải xanh. Khi nói đến thành tích của bạn về bất cứ điều gì, tâm trí của bạn phát ra lời thì thầm liên tục. Tôi không giỏi trong giao tiếp, tôi giỏi lịch sử, tôi sẽ không bao giờ vào đội bơi, tôi chơi cờ vua rất cừ. Tôi không vui, tôi để mái tóc thật xấu xí. Khi tâm trí của bạn tạo ra những suy nghĩ tích cực, khẳng định, khuyến khích như Tôi có thể làm được điều này, tôi đã có những gì mình cần Tôi theo đuổi việc đó đến cùng Bạn sẽ thấy tự tin Bạn có niềm tin vào chính mình, bạn tin mình sẽ thành công Bạn tiến lên phía trước, cảm thấy hài lòng về bản thân Nhưng nếu tâm trí thì thầm những lời tiêu cực Tôi không đủ thông minh, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó Tôi là kẻ thất bại thì khi đó bạn sẽ bị nhấn chìm trong sự tự nghi ngờ. Điều này gây sao lãng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng của bạn trong việc thể hiện tốt bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Tự tin là gì? Khi bạn nhìn xung quanh, dường như bạn thấy mọi người đều tự tin. Họ có thể làm điều đó. Vậy với tôi, vấn đề là gì? Sau khi làm việc với hàng ngàn bạn tuổi tiên trong hơn 35 năm qua, tôi có thể thấy... Điều họ cần chính là cảm giác an toàn Và họ luôn đấu tranh gây gắt Với việc độc thoại tiêu cực Họ bị choáng ngợp bởi những kỳ thi Và họ muốn mình ở bất cứ đâu Trừ phòng thi Họ có thể tỏ ra bình tĩnh và tập trung Cũng giống như bạn Có thể trông như vậy Nhưng bên trong họ lại muốn chạy trốn Tâm trí giống như cơ thể Và tinh thần của bạn Là một cầu thủ quan trọng trong Đội bóng ba thành viên Tâm trí của bạn phải chơi đúng vị trí để giúp bạn giành chiến thắng. Bất cứ khi nào bạn thể hiện, dù đó là trong một kỳ thi, thuyết trình trước lớp, đấu bóng, hoặc trong một cuộc thảo luận, bạn cần tâm trí tỉnh táo để hỗ trợ và khuyến khích bạn vượt qua những khó khăn, không quay lưng với bạn hay gây ảnh hưởng xấu đến quá trình. Khi tâm trí của bạn hét lên, hãy để tôi ra khỏi đây, nó là một biểu hiện của sự chạy trốn. Hình thức của sự không trung thành, bạn phải trau dồi tâm trí để có niềm tin vào bản thân và làm tốt mọi công việc, tiêu cực và ngắt kết nối. Tâm trí của bạn có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, bạn đang truyền đi những thông điệp khuyến khích chính mình. Tôi có thể làm điều đó. Tôi đã có những gì cần thiết. Tôi đủ tốt. Khi tiêu cực, bạn đang gửi đi những thông điệp buông xuôi. Tôi không thể thành công. Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi sẽ không làm điều đó. Trong toán học, dấu âm negative tiêu cực là ký hiệu trừ nghĩa là lấy đi làm giảm bớt đi cái tổng thể. Khi bạn nói những điều tiêu cực về chính mình, tâm trí đã trừ bớt đi khả năng thành công của bạn. Nói cách khác, bạn ngắt kết nối khỏi mặt tích cực của tâm trí mình và sẽ tích lũy nhiều stress hơn. Hãy nhớ stress là một biểu hiện của sự ngắt kết nối bạn sẽ luôn băn khoăn và lo lắng trong kỳ thi bạn sẽ quên những gì đã học sẽ không tin vào phán đoán cũng như rất dễ mắc lỗi rõ ràng thành tích của bạn bị tổn hại nghiêm trọng điều này đã xảy ra với Scott trong buổi biểu diễn trumpet của mình đó là bản nhạc mà em sẽ trình diễn trong chương trình thật ra chỉ có một vài nhịp khó em tự nhủ mình sẽ gặp rắc rối ở chỗ này và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Em cảm thấy vô cùng bối rối. Cảm giác cô độc Khi bạn nghĩ xấu về mình, bạn không chỉ ngắt kết nối khỏi những điều tích cực, mà còn tự tách biệt với những người xung quanh, những người có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ. Có lẽ bạn lo sợ, chồng bạn sẽ ngu ngốc và yếu đuối nhất. Trong mắt họ, bạn tin rằng không một ai hiểu những gì bạn đang trải qua. Sau cùng thì, Dường như tất cả mọi người đều tự tin, phải không? Không đúng. Đôi khi bạn không hài lòng về chính mình là điều tự nhiên. Không ai cảm thấy hoàn toàn tự tin trong mọi hoàn cảnh. Tất cả chúng ta đều trải qua những khoảng thời gian đánh mất sự tự tin. Nhưng chỉ có bạn là người duy nhất, nghi ngờ ngớ ngẩn, hay giải dối. Và nếu bị ai đó phát hiện, bạn sẽ cảm thấy bẽ mặt. Nó kích hoạt một loạt cảm xúc khó chịu và bối rối trong bạn. Vì vậy, Bạn chọn cách im lặng. Bạn giữ tất cả những suy nghĩ bi quan trong lòng. Để tránh bị bẻ mặt, bạn xa lánh mọi người, kể cả những người có thể hỗ trợ bạn. Nhưng sự cô lập, thậm chí, chỉ làm bạn tồi tệ hơn, nhất là khi sự hỗ trợ này có thể rất hữu ích. Tất cả chúng ta đều cần sự động viên từ những người thân. Nếu không, chúng ta chịu đựng âm thầm và cảm thấy bị mất mát. Shaya đến từ Mỹ và chuyển vào trường học mới. Em thực sự không thể nói chuyện với bất cứ ai. Em kể, tiếng Anh của em không tốt lắm. Em sợ nói chuyện với bất cứ ai. Đây là cách nhiều người cảm thấy khi họ mất niềm tin vào bản thân. Họ cảm thấy bị cô lập. Nhưng hãy nhớ, luôn có người hỗ trợ bạn. Và bạn không hề bế tắc. Bạn chỉ cảm thấy bế tắc. Khi đang làm bất cứ việc gì, Tâm trí luôn đồng hành với bạn và nó có thể hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn thực hiện mục tiêu. Vậy, bạn sử dụng tâm trí để nói chuyện với chính mình như thế nào mới thực sự tạo ra sự khác biệt. Nhận thức Trong phần này, tôi huấn luyện bạn thực hiện hai bước sau. Bước 1 Nhận thức được dấu hiệu cho thấy stress đang tích tụ trong bạn bởi tình trạng ngắt kết nối. Và Bước 2 Sử dụng công cụ cụ thể để kết nối trở lại, giảm mức độ stress và nâng cao thành tích của bạn. Chúng ta sẽ áp dụng cùng lúc quy trình hai bước này cho tâm trí bạn. Hãy bắt đầu với nhận thức về những gì đang xảy ra và xem xét suy nghĩ tiêu cực của bạn về chính mình. Bản liệt kê tiêu cực Hãy xem mô tả nào dưới đây đặc trưng cho kiểu độc thoại của bạn khi bạn đối mặt với một kỳ thi. 1. Bạn nghi ngờ chính mình độc thoại bên trong bạn hầu hết đều bắt đầu bằng cụm từ Tôi không Ví dụ Tôi sẽ không thể vượt qua kỳ thi này Vì ngay cả cho tôi cũng thừa nhận tôi không giỏi toán Bạn nghi ngờ khả năng của mình Và bị cuốn vào vòng xoáy đó Hai Bạn tin rằng có điều gì đó không đúng với mình Hoặc bạn là người tồi tệ Những suy nghĩ như Tôi là một kẻ thua cuộc hoàn toàn Tôi có nhiều khuyết điểm Chưa ai trong gia đình tôi qua được trung học. Bạn tin rằng bạn có nhiều thiếu sót đến mức không thể cứu vãn. 3. Bạn hối tiếc quá khứ. Bạn đang nghiền ngẫm những việc bạn từng làm và chưa làm. Cả năm lớp 10 tôi bận chơi điện tử. Bây giờ tôi đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống của mình. Tôi sẽ không bao giờ bắt kịp. Bạn trách chính mình về những cơ hội mà bà đã bỏ qua. 4. Bạn tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Trong tương lai, tính tiêu cực của bạn có xu hướng kéo dài. Tôi biết chính xác những gì sẽ xảy ra khi tôi dự kỳ thi SAT. Ai đó làm tôi rơi một chiếc bút chì cũng sẽ làm tôi mất tập trung và tôi sẽ không đủ điểm vào trường tôi mơ ước mà chỉ có thể học ở một ngôi trường bình thường. Vì vậy, tôi nên bỏ cuộc ngay từ bây giờ và nhận bất cứ công việc nào. 5. Bạn cảm thấy mình lạc lỏng bạn cảm thấy rằng mình không thể thay đổi tình hình và sẽ không có ai giúp bạn tôi không có cơ hội chống lại tất cả những thành viên còn lại trong nhóm chỉ có mỗi mình tôi và như vậy là quá ít bạn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng Sáu, bạn sợ bị bẻ mặt và trừng phạt bạn tưởng tượng đến phản ứng tiêu cực của cha mẹ giáo viên hoặc bạn bè nếu bạn thể hiện kém bạn nghe họ nói hoặc thét lên Một điều gì đó như thế này Con trai Khi ta bằng tuổi con Ta chưa một lần mang về thứ hạng như thế này Con giải thích như thế nào Sao im lặng Điều này chỉ làm tăng thêm Những cảm xúc tiêu cực của bạn Về bản thân mà thôi Bảy Bạn lo lịch sử sẽ lặp lại Nếu bạn từng gặp rắc rối Trong một buổi biểu diễn Hoặc một kỳ thi Bạn có thể nghĩ Lần trước tôi đã thất bại Vì vậy tôi không có cách nào để làm tốt hơn trong lần này Tôi muốn chọn một trường tiêu chuẩn thấp hơn 8. Suy nghĩ của bạn trở nên hỗn loạn Trong khi bạn đang đối mặt với một kỳ thi Bạn thấy kỳ thi không phù hợp với cách mà bạn sắp xếp dữ liệu khi ôn tập Tất cả ý thức trở nên rời rạc Tâm trí của bạn như một mớ hỗn độn Ôi trời tôi chưa bao giờ gặp phải dạng đề này Tôi không nhớ bất cứ điều gì Tôi ôn tập không đúng hướng Chính. Bạn trở nên mê tín dị đoan Bạn bắt đầu nghĩ về những điều nhỏ nhặt hàng ngày trong cuộc sống Đôi vớ bạn mang Tất cả phê bạn chọn Cách bạn lái xe Có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của mình Vâng, lần cuối mà tôi tham gia một trận bóng đá Tôi đã mang theo một tấm hình bạn gái tôi Và mối quan hệ đó đã không có tác dụng Lần này tôi cần mang theo tấm hình nào Suy nghĩ hiểu này có thể không mang tính tiêu cực với bạn Nhưng nó chứng tỏ rằng bạn đã bất lực đối với thành tích của mình. 10. Những khả năng khác. Tính tiêu cực có thể xuất hiện trong tâm trí bạn theo nhiều cách. Nếu vậy, bạn sẽ có cơ hội ghi chép lại nó. Và tôi muốn nghe về nó. Tôi đang lập danh mục những cách mà người ta cảm thấy tồi tệ về chính mình. Hãy gửi email cho tôi biết bất kỳ những bổ sung nào bạn muốn đưa vào danh sách. Danh mục riêng của bạn. Những gì đang xảy ra với... Người bạn ba hoa, tâm trí của bạn. Bài tập này sẽ giúp bạn tăng cường nhận thức về những thông điệp tiêu cực mà tâm trí bạn tạo ra. Bài tập Điệp khúc bên trong bạn Tiêu cực Ngồi Đặt chân lên sàn nhà với hít thở sâu xuống bụng. Sau khi đã bình tĩnh, hãy điền vào bản dưới đây. Một Với mỗi một, hãy đọc những câu hỏi trên. Hai Nhắm mắt lại. Ba tìm câu trả lời từ nội tâm của bạn bốn mở mắt ra năm ghi lại câu trả lời vào sổ tay suy nghĩ tiêu cực những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và thành tích của bạn bắt đầu bằng tôi không thể hối tiếc quá khứ ba điều bạn hối tiếc về việc chuẩn bị hoặc thể hiện trước đây là gì tưởng tượng điều tồi tệ nhất phát biểu ba điều tồi tệ Sẽ xảy ra nếu thành tích thi của bạn dưới chuẩn. Cảm thấy vô vọng và không được giúp đỡ. Bạn cảm thấy vô vọng hoặc không được giúp đỡ về việc gì liên quan đến năng lực và thành tích của bạn. Hãy liệt kê ba điều. Sợ bị bẻ mặt và trừng phạt. Ai sẽ là người thất vọng hay tức giận nếu bạn thể hiện kém trong kỳ thi, họ sẽ nói gì hay làm gì? Hãy nêu tên ba người. Lo lắng lịch sử sẽ tự lặp lại. Bạn đã có những trải nghiệm không vui với các kỳ thi và bạn lo lắng mình sẽ lặp lại một lần nữa. Suy nghĩ hỗn loạn Mô tả điều gì xảy ra khi những ý tưởng của bạn bị che mờ bởi những suy nghĩ tiêu cực, các hình thức khác của tính tiêu cực. Tâm trí của bạn có thì thầm những lời tiêu cực theo cái thức nào khác hay không? Nếu có, hãy viết chúng ra vòng cầu kinh jerry học năm lớp mười tại một trường trung học lớn em học khá và cố gắng dự tuyển vào đội nhảy cổ động em không vượt qua vòng loại nhưng được khuyến khích thử lần nữa vào năm tới em đón nhận tin này một cách tiêu cực chỉ là mình không đủ giỏi mình không phù hợp với nhóm đó tôi không thể tôi không tôi không tâm trí jerry quay vòng với một danh sách dài những điều tự làm mình đau đớn. Cách suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại với Jerry. Trong hầu hết mọi tình huống trong cuộc sống thường ngày, tôi gọi điều này là chuỗi kinh cầu. Đó là một danh sách những kết quả đáng sợ mà bạn thường lặp đi lặp lại, dẫn bạn đến những tiên đoán tiêu cực. Bạn tự nhủ mình không đủ điều kiện để thành công và nên bạn thất bại. Bạn tin mình không thể thực hiện. Và bạn đã bỏ cuộc Bạn nghĩ mình không có cơ hội Và bạn đánh mất nó Làm thế nào bạn có thể làm tốt Khi tâm trí Một trong ba cầu thủ chủ chốt Trong đội bóng của bạn Đang bị nhấn chìm Trong những suy nghĩ tiêu cực về bản thân Và những cơ hội của mình Nếu bạn thiếu tự tin Bước đầu tiên trong việc cải thiện Là quá trình nhận thức chuỗi cầu kinh tiêu cực này Nếu nó đang ẩn sâu trong tiềm thức của bạn Bạn không thể chống lại nó. Tất cả chúng ta đều có danh sách những phát biểu tiêu cực về bản thân rằng tôi không thể, tôi không làm và tôi không bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với khó khăn. Lúc này, bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn một, bạn có thể tiếp tục lặp đi lặp lại những câu này và chứng kiến sự việc xảy ra như lời tiên tri. Ai tin mình thất bại, họ sẽ thất bại. Điều này đồng nghĩa với việc đi tục lùi họ ít nhất đứng yên và bị mắc kẹt. đáng ngạc nhiên đây là điều mà hầu hết mọi người thường làm bởi lúc này họ không có giải pháp nào khác lựa chọn 2 ngay bây giờ bạn quyết định thay đổi và học cách thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực chứ không phải cản trở bạn nếu là lựa chọn 1 tôi không thể giúp bạn không ai có thể giúp bạn cũng có thể dừng ngay việc đọc quyển sách này bạn sẽ tiếp tục bị mắc kẹt và không ai có thể nói điều gì khác với bạn. Tuy nhiên, tôi khuyến khích rằng bạn nên sử dụng sự lựa chọn 2 và tiếp tục hành trình thay đổi. Để đi con đường này, ngay bây giờ bạn phải nhận thức rõ tính tiêu cực không phải là người đồng hành của bạn. Hãy tự nói với mình một vài cách rõ ràng và mạnh mẽ. Tôi không muốn bị kẹt trong những suy nghĩ tự chuốt lấy thất bại nữa. Khi chúng đến, Tôi sẽ thừa nhận, nhưng tôi sẽ không bị chúng tác động. Tôi sẽ không làm nó bùng lên bằng cách lặp đi lặp lại nó trong đầu. Ngay khi nhận thức được chúng, tôi sẽ sử dụng các công cụ để kết nối lại và xây dựng sự tự tin cho mình. Nhận thức rõ hiện tại Khi bị ngắt kết nối trong tâm trí và bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, bạn không chỉ làm giảm bớt khả năng của chính mình, mà còn tự đưa nhận thức của mình rời khỏi hiện tại. Ví dụ, như bạn sẽ dự một kỳ thi lớn vào cuối tuần, bạn nghĩ, tôi sẽ không bao giờ qua được kỳ thi này. Bạn có ở trong hiện tại? Không, nhiều khả năng nhất là bạn đặt một chân vào quá khứ, dựa trên trải nghiệm thất bại trước đây của mình, và một chân trong tương lai, thời điểm bạn có lẽ sẽ thất bại lần nữa. Nhưng giây phút hiện tại này không phải là quá khứ, cũng không phải là tương lai trong thời điểm này bạn có thể rơi vào ngọn lửa hoặc như chim phượng hoàng có thể bay lên từ đống tro tàn tâm trí con người thường dao động từ quá khứ tới tương lai và ngược lại lùi lại tiến tới lùi lại tiến tới lùi lại tiến tới, lại, tiến tới. hãy tưởng tượng điều đó lặp đi lặp lại với chiếc xe của bạn bạn không thể đi bất cứ nơi nào Đó là những gì mà suy nghĩ tiêu cực của bạn vận hành trong tâm trí bạn Nó làm bạn bị tê liệt Sự thật là quá khứ đã qua đi Tương lai thì chưa xảy ra Hiện tại là thời điểm của hành động Bạn có thể bắt đầu từ đây Tiếp tục giữ thăng bằng Một trong những cạm bẫy ẩn khuất và chết người thuộc về vấn đề tự tin Là so sánh mình với người khác Đó là một thất bại của con người Và nếu bạn có thể kiềm chế được chúng ngay thời kỳ thiếu niên, bạn sẽ thành công hơn rất nhiều và cho cả phần còn lại trong đời bạn. Con người luôn luôn so sánh mình với người khác. Cô ấy thông minh hơn, tôi giỏi hơn, anh ấy đẹp trai hơn, tôi có nhiều tiền hơn, và vân vân. Hãy tránh nó. Bạn không bao giờ có thể là bất cứ ai khác. Do đó hãy ngừng lãng phí thời gian và năng lượng cho việc so sánh mình với ai đó. Người duy nhất bạn nên so sánh là chính mình Nếu bạn muốn cải thiện thành tích Hãy nhìn nhận những gì bạn cần làm để cải thiện Ba công cụ sau đây Sẽ giúp bạn trở nên vững vàng hơn Trong hiện tại Ba công cụ xây dựng sự tự tin Tôi sẽ cung cấp cho bạn ba công cụ chính Thông qua một loạt bài tập Đây là kỹ thuật được chọn Để sử dụng trong tâm lý học thể thao Các vận động viên thực hiện mọi kỹ thuật Trong khi thi đấu, sự tự tin của họ được thử thách mọi lúc. Nếu có dấu hiệu dao động, họ không thể ngừng hoạt động để nói chuyện với huấn luyện viên hoặc nhà tư vấn. Họ phải tự điều chỉnh ngay lập tức. Kỹ thuật hình ảnh có hướng dẫn cung cấp các công cụ. Khi bạn đang tham gia một kỳ thi cũng vậy, nếu bạn gặp phải câu hỏi khó, do sự tự tin của bạn bắt đầu suy giảm, bạn cần một. Hộp công cụ bên trong Để tăng cường sự tự tin ngay lập tức Hình ảnh có thể hướng dẫn huấn luyện bạn làm điều đó Công cụ 1 Tâm sự Đây là công cụ đầu tiên để giành lại và củng cố niềm tin của bạn Bài tập tâm sự Ngồi trong tư thế thoải mái Tốt nhất là trong một cái ghế có lưng tựa thẳng Thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại Thở sâu xuống bụng Cảm nhận bàn chân của bạn được sàn nhà nâng đỡ, mông và lưng được ghế nâng đỡ. Chọn một trong những phát biểu về bản thân tiêu cực từ chuỗi cầu kinh của bạn và bắt đầu lặp đi lặp lại với chính mình. Ví dụ như tôi không thể vượt qua kỳ thi này. Trong tâm trí, hãy xem xét bạn trông như thế nào qua những ý nghĩ tiêu cực. Chúng ảnh hưởng đến thái độ, nét mặt của bạn như thế nào. Bạn cảm thấy như thế nào? Thể xác. Cảm xúc, tinh thần. Một khi bạn đã có hình ảnh rõ ràng về quan điểm và cảm nhận của mình, hãy gạt bỏ đi tất cả tiêu cực. Nhìn vào tấm gương trước mặt tại thời điểm nó không có gì cả. Bây giờ, một người đang đứng trước gương. Một người bạn có thể tâm sự. Một người tin tưởng bạn. Một người bạn tin tưởng. Đó có thể là cha mẹ, anh chị em, người thân, bạn bè, thầy cô. Người đó có thể là bất cứ ai còn sống hoặc đã qua đời Có thể là một thực thể thâm linh hoặc bản ngã cao nhất, tốt đẹp nhất của bạn Nhìn thấy hình ảnh của người hoặc thực thể này thật rõ ràng Đó là hình ảnh người bạn tâm giao của bạn Hãy nói hết những suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong tâm trí bạn Không giữ lại bất cứ điều gì Nhìn thấy người bạn tâm sự tiếp nhận mọi điều bạn nói ra Mà không phê phán, đánh giá hoặc chỉ trích bạn, mở mắt ra. Hãy cùng khảo sát những gì vừa xảy ra. Trước hết, bạn sẽ tâm sự là ai? Sau đây là một danh sách những người thường xuyên xuất hiện. Bản ngã cao nhất, anh, chị, em, cha, mẹ, bạn gái hoặc bạn trai, Đức Chúa Giê-xu, Đức Thánh ala Thượng Đế, người bà đã qua đời, thú cưng, thiên thần hộ mệnh, Thầy cô giáo, đó là những người bạn tâm giao của bạn, dù chỉ trong khoảnh khắc. Lần sau khi bạn thực hành bài tập này, người hoặc thực thể có thể thay đổi. Nhưng hãy tin rằng đó là người phù hợp nhất. Đôi khi người ta cảm thấy lạ về con người hoặc thực thể được lựa chọn. Một lần khi tôi yêu cầu một học sinh trung học hình dung một người nào đó trong gương, từ đôi mắt nhắm lại, nước mắt em bắt đầu chảy xuống. Tôi dừng lại và hỏi Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em lắc đầu Không có ai ở trong gương Em rất buồn Tôi hỏi Khi cảm thấy buồn chán Có ai nói chuyện với em không? Em có vẻ hơi bối rối Nhưng sau đó thừa nhận rằng Đôi khi em chỉ nói chuyện với con chó PopEye của mình Tốt! Tôi nói Và tôi khuyến khích em sử dụng hình ảnh của PopEye trong bài tập Nó cho tôi thấy rằng Mỗi chúng ta đều có một ai đó Hoặc một cái gì đó để tâm sự Đừng phán xét sự lựa chọn Chỉ tin tưởng nó Vì sao tâm sự là công cụ đầu tiên Trong việc xây dựng sự tự tin Bởi khi bạn che giấu Những cảm xúc tồi tệ về bản thân Bạn cảm thấy nặng nề Và tuyệt vọng Nhưng khi nói ra hết Bạn đã rút được gánh nặng của chính mình Cho những người sẽ không phán xét Hoặc chỉ trích mình Đó là lý do luôn có các vị linh mục Mục sư, giáo sĩ Những người lớn tuổi, những nhà tư vấn Những chuyên viên trị liệu Để chúng ta nói chuyện Giờ đây bạn đã sẵn sàng cho công cụ thứ hai, Công cụ 2 Phản ánh Hãy tiếp tục với bài tập hình ảnh Bài tập Tiếp nhận phản ánh tích cực Ngồi thoải mái Với lưng được nâng đỡ Thở sâu và tiếp đất Nhắm mắt lại nhìn thấy người bạn tâm giao của mình trong gương bây giờ người bạn tâm giao phản ánh lại những điều chính xác về bạn sau khi nghe tâm sự người đó nói với bạn bằng những câu bắt đầu bằng bạn có thể bạn làm được và bạn là hãy lắng nghe họ nói với thái độ tích cực cảm ơn người bạn tâm giao về sự hỗ trợ hít vào và thở ra mở mắt ra đây là công cụ thứ 2 Phản ánh Ta hãy cùng nhau khảo sát Trước hết Hình ảnh trong gương phản ánh lại điều gì Hãy chiêm ngưỡng nó trong giây lát Và viết vào sổ tay Dưới đây là một số điều Mà những tấm gương phản ánh lại Cho các khách hàng của tôi Bạn có khả năng Hãy lao vào Đừng cho tôi biết những thứ tiêu cực này Tôi từng thấy bạn làm điều này Bạn biết phải làm gì Nếu bạn bị bế tắc Bạn có những điều kiện cần Bạn có thể thành công, bạn đã từng như thế. Bạn có thể hoàn thành tốt, bởi vì bạn đã làm việc chăm chỉ. Bạn biết những gì cần thiết, bạn đủ thông minh. Công cụ, phản ánh này là cần thiết vì hai lý do. Đầu tiên, khi tâm trí bị kẹt trong những cảm xúc tiêu cực, chúng ta hoàn toàn bỏ qua tiếng nói tích cực bên trong chúng ta. Mặc dù tôi tin chúng ta đều được sinh ra với tiềm năng tự tin vào bản thân, không may là có nhiều thế lực phủ nhận và tước bỏ thế mạnh đó trong đời sống cá nhân của chúng ta những thế lực này thường áp đảo hơn là giúp chúng ta xây dựng sự tự tin từ bên trong hãy nhớ về các phương tiện truyền thông các phim quảng cáo luôn được lấp đầy những thông điệp về cơ bản là tiêu cực lý do bạn cần chiếc xe này dầu gội đầu đó những bộ quần áo như thế có nghĩa là hiện tại bạn không đủ tốt Nhà trường cũng thường duy trì tính tiêu cực này với sự cạnh tranh và so sánh liên tục. Thay vì tuyên truyền những thông điệp tích cực, họ làm cho trẻ em, thành thiếu niên, bị nhấn chìm trong thông điệp. Bạn không đủ tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn đang bị buộc để cảm thấy khủng khiếp về bản thân. Hãy nhớ rằng, Âm, um, negative, tiêu cực, trong toán học là nhỏ hơn zero. Bạn không nhỏ hơn zero. Bạn cần phải phản ánh với chính mình về những điều tích cực mà bạn đã quên hoặc không chú ý đầy đủ hoặc không hề chú ý. Bạn cần nghe, khẳng định những điều tích cực về bản thân để tự tin hơn nữa. Công cụ phản ánh tích cực quan trọng còn vì một lý do khác. Nó liên quan đến những gì mà tôi gọi là dưỡng chất tinh thần. Khi bạn nuôi dưỡng mình bằng những chỉ trích thì cũng giống như bạn đang ăn tất cả những món thiếu dinh dưỡng Tôi không thể làm điều này. Tôi không như thế. Tôi không có những gì cần. Kiểu suy nghĩ này về vô cùng độc hại. Hãy tưởng tượng việc bạn đang nhặt lên một món ăn ôi thiêu. Bạn sẽ tàn phá hệ tiêu hóa của mình. Hãy ngừng chế độ ăn uống tùy tiện. Nó chỉ khiến cho bạn lo sợ và tổn thương. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tấm gương đang phản ánh những điều chính xác và tích cực về bạn. Nó không nói bạn là người giỏi nhất. Bạn là siêu anh hùng, bạn có thể không làm sai điều gì. Những kiểu phát biểu này là cách thiếu suy xét để thổi phồng bản thân lên một cách giả tạo. Chính xác và tích cực, có nghĩa là tấm gương điều chỉnh bạn hướng về điều gì đó đúng đắn, đã được chứng minh, điều bạn đã quên vì bị mắc kẹt trong hàng loạt suy nghĩ tiêu cực đó. Việc nghe và nhận sự phản ánh tích cực là một bước tiến lớn trong việc điều chỉnh tinh thần của bạn. Nếu bạn muốn hạnh phúc và cải thiện thành tích, bạn hãy bắt đầu nuôi dưỡng mình bằng những nhận định tích cực về bản thân. Một khi bạn đã có ý thức sửa chữa, bạn đã sẵn sàng cho công cụ cuối cùng trong quá trình xây dựng sự tự tin. Công cụ 3 Hình dung các bước Tự tin là đức tính, hay niềm tin vào chính mình được xây dựng trên cơ sở những gì bạn làm, trên hành động chứ không phải lời nói. Công cụ thứ ba đề cập đến tính cấp thiết của hành động. Hành động trước tiên là phải diễn ra trong tâm trí bạn. Nói cách khác, bạn phải nhìn thấy mình làm những gì mà bạn nghĩ mình không làm được. Với công cụ này, bạn sẽ hình dung mình thành công. Bạn sẽ nuôi dưỡng một hình ảnh, sẽ giúp bạn tự tin hơn. Bạn sẽ sử dụng trí tưởng tượng như một bàn đạp để hành động. Chúng ta hãy tiếp tục với bài tập hình ảnh. Đây là công cụ thứ ba để xây dựng sự tự tin. Bài tập Hình dung những bước đi nhỏ và dễ kiểm soát. Ngồi thoải mái và nhắm mắt lại. Thở sâu và cảm nhận sự kết nối của bản thân với ghế và mặt sàn. Bạn vừa tâm sự về những ý nghĩ tiêu cực với người bạn tâm giao. Người bạn này đã phản ánh cho bạn những điều chính xác, tích cực về bạn, và bạn đã cảm ơn họ. Thở ra và để hình ảnh người bạn tâm giao của bạn tan biến đi. Bây giờ, hãy nhìn và cảm nhận chính mình đang thực hiện một loạt bước đi nhỏ. Có thể kiểm soát, để sửa chữa suy nghĩ tiêu cực ban đầu. Hình dung chi tiết từng bước đi, dù nó ngắn như thế nào. Điều quan trọng là bạn có thể kiểm soát và nhìn thấy mình thực sự thành công qua từng bước đi. Thở ra, mở mắt ra. Công cụ này là gì? Vì sao nó cần thiết? Sự tự tin được xây dựng trên cơ sở, bạn có thể làm được điều gì đó. Và tất cả mọi người, mọi việc bạn làm đều có thể được chia thành những bước có thể kiểm soát được. Công cụ này chủ yếu là việc hình dung ra chúng. Nói cách khác, bạn đang sử dụng trí tưởng tượng để nhìn thấy mình thực hiện từng bước theo hướng mục tiêu. Việc có một tầm nhìn chính xác về chính mình là cần thiết. Trong việc nuôi dưỡng cảm giác rằng bạn thực sự có thể thành công, Hơn nữa, những hình ảnh tích cực giống như tiền bạn gửi vào ngân hàng lạc quan. Bạn gửi càng nhiều, bạn càng giàu, và bạn có để rút ra khi có điều gì thách thức bạn. Nếu bạn trải qua suy nghĩ tiêu cực, thất bại hay thể hiện dưới khả năng liên tục chỉ trích mình, bạn phải thay đổi kiểu hình dung. Sự thay đổi này bắt đầu trong trí tưởng tượng của bạn. Khi trí tưởng tượng của bạn khởi động và bạn thấy chính mình thực hiện từng bước nhỏ, Theo hướng mục tiêu, thì bạn có thể mở mắt ra để tiếp tục với sự thích thú và nhiệt tình. Bản kiểm kê cá nhân Như các chương trước, ta hãy dừng lại và xem xét cẩn thận. Lần này chúng ta nhìn vào những thói quen tích cực và liên quan đến sự tự tin của bạn. Bạn thường lặp lại điều gì với bản thân? Việc xem xét cẩn thận sẽ giúp bạn nâng cao nhận thức. Đặc biệt là khi bạn trượt vào một thói quen tiêu cực, sao cho bạn có thể xoay chuyển nó một cách nhanh chóng thói quen tiêu cực bao gồm thường xuyên tự hạ thấp mình tôi là một kẻ thua cuộc tôi không đủ điều kiện dự đoán một tương lai tiêu cực tôi sẽ không bao giờ làm tốt chuyện này tôi vô vọng tôi thậm chí sẽ không thử suy nghĩ của người cầu toàn tôi phải khiến điều này thật hoàn hảo thường xuyên so sánh với người khác Steve. Thật sự tuyệt vời. Tôi là kẻ thua cuộc. Barbara đẹp. Tôi thì không. Trời thông minh. Tôi ngu ngốc. Không nói thẳng ý kiến của mình vì sợ mọi người không thích. Nếu tôi nói sự thật thì mọi người sẽ nghĩ tôi ngốc. Những thói quen có hiệu quả liên quan đến kiểu suy nghĩ khác. Tự đánh giá đúng những phẩm chất tốt đẹp của bạn. Tôi là người biết lắng nghe. Tôi quan tâm đến người khác. Chấp nhận rủi ro. Tôi sẽ thử một lần, dù sai lầm cũng không sao. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Đồng ý, tôi sai lầm, tôi hiểu vì sao mình sai. Tôi sẽ chú ý để tránh lặp lại thời gian đó. Xem trọng ý kiến của bạn, điều này quan trọng với tôi. Tôi phải nói điều gì đó. Ngay cả khi nó khó nghe đối với người khác. Để tự tin, bạn phải nhận thức nhiều hơn về những suy nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu bạn. Bạn lập đi lập lại điều gì với chính mình khiến bạn thấy nản lòng. Những gì ngắt kết nói bạn khỏi mặt tích cực của bản thân. Để thoát khỏi sự mắc kẹt trong suy nghĩ tự chuốc lấy thất bại, bạn hãy sử dụng ba công cụ. Đầu tiên, tập buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự với người bạn tâm giao bên trong mình. Bây giờ bạn đang ở vị trí đón nhận, tiếng nói tích cực. Phản ánh Cuối cùng bạn hình dung mình di chuyển về phía trước Bằng những bước nhỏ Để tiến tới sự tự tin Như bất cứ điều tốt đẹp khác Bạn phải làm việc để gia tăng sự tự tin Bạn nhận thức rõ ràng Sự tự tin có dấu hiệu suy giảm Và bạn phải điều chỉnh lại cách cư xử của mình Bạn sử dụng ba công cụ trước khi chúng trở nên khó kiểm soát Hãy nhớ rằng Không kể chiến thắng nào nói Không tôi không thể Kiểm tra nhanh, tự tin. Khi bạn đang dự đoán một tình huống khách thức hay gây stress, bạn nhận thức rõ điều đó. Bạn có tự phát biểu tiêu cực về bản thân. Bạn có thể nhận diện chúng. Hãy viết ra. Sử dụng các công cụ. Tâm sự về những suy nghĩ tiêu cực của bạn với bạn tâm giao. Người bạn tâm giao sẽ phản ánh những phẩm chất tích cực của bạn cho bạn. Hãy nhìn nhận những lời phản ánh. Tự hình dung mình đang thực hiện những bước đi nhỏ có thể kiểm soát, trở lại việc học hỏi, duy trì kết nối với tâm trí tích cực của bạn. Khi bạn tham dự một kỳ thi, nhận thức, nhận biết những gì tiêu cực mà bạn nói về chính mình và sự tự tin của bạn đang suy giảm. Hít thở, giữ thăng bằng và kết nối các giác quan. Sử dụng các công cụ, nói hết những suy nghĩ tiêu cực của bạn với người bạn tâm giao. Lắng nghe người bạn tâm giao phản ánh, là những điều chính xác và tích cực về mình. Hình dung những bước đi có thể kiểm soát được mà bạn thực hiện ngay bây giờ. Mở mắt ra và quay trở lại việc trả lời câu hỏi. Duy trì kết nối trong tâm trí tích cực của bạn. Kiểm tra thực tế. Chúng ta hãy tạm dừng giây lát. Chúng ta sắp đi vào lãnh thổ vừa hữu ích vừa thách thức. Và tôi muốn phản ảnh đôi chút với bạn về nơi chúng ta đang đến. Trong hai phần trước, Chúng ta đã làm việc với cơ thể và tâm trí bạn Chương tiếp theo sẽ nói về tinh thần của bạn Đối với một số người Tinh thần nằm ngoài phạm vi khoa học Vốn nhấn mạnh những gì chúng ta có thể nhìn thấy và chứng minh Thường bỏ qua những gì chúng ta không thể nhìn thấy và chứng minh Là một nhà tâm lý học thành tích Tôi nhận ra tinh thần là yếu tố then chốt Trong cấu trúc con người Và nó không gắn liền với bất kỳ nền văn hóa quốc gia hoặc tôn giáo nào. Tinh thần có ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta xử lý những thách thức, đối phó với stress và cố gắng đạt được thành tích. Khi làm việc về tinh thần, tôi chỉ muốn bạn nhận ra tinh thần là động lực của mỗi người chúng ta. Có bao giờ bạn cảm thấy phấn khích khi chờ đợi một điều gì đó, dù đó là một kỳ thi đấu thể thao, một buổi biểu diễn, một kỳ thi, một cuộc hẹn, hoặc một buổi sáng Giáng sinh. Đó là lúc tinh thần của bạn hoạt động, nó gắn bó mật thiết vào mục tiêu của bạn, những gì bạn muốn, và điều bạn làm để đạt được. Trong hầu hết các trường học, chúng ta không đề cập chủ đề tinh thần, nhưng tôi tin nó là động lực, là nền tảng để đạt được thành tích của con người. Nếu bạn muốn thành công, hãy chú ý đến chương tiếp theo.